Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị quyển 7 chương 75 Mọi thứ về Trần Sinh Sinh Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Hương Hành Chú biết đây là gương mặt của mình Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất xa lạ Bởi vì gương mặt này không giống gương mặt bình thường Hắn nhìn thấy trong gương Không ai biết thương hành chu rốt cuộc là một người như thế nào, đại khái cũng chỉ có mình dương nhân tương đối rõ ràng. Vô luận đường lão thái gia, dần hay là trần trường sinh cũng không quá mức hiểu rõ. Nếu dùng hai chữ để hình dung, đó chính là không thân. Thương hành chu không thân với sư đệ của mình, không thân với lão hữu cũng không thân với đồ đệ của mình. Hắn cũng không thân cận với toàn bộ thế giới này Mặc dù chủ động hoặc là bị động Hắn muốn dẫn dắt thế giới này bước lên phía trước Mọi người hay nói hát bào là người thần bí nhất trên thế giới này Thật ra mấy trăm năm qua hắn mới là người càng thêm thần bí Hắn giỏi ẩn nhẫn, khiêm tốn hơn so với hát bào Cũng có thể nói là hắn không có gì để truy cầu Nếu như hắn nguyện ý Bức họ của hắn tuyệt đối có tư cách được treo trong lăng yên kép Hơn nữa sẽ xếp hạng ở vị trí rất cao Nhưng hắn vẫn lựa chọn dừng ở trong đêm tối Không thấy ánh mặt trời cũng không giao thiệt với bất cứ ai Mấy trăm năm này hắn đã sắm vai đủ loại nhân vật có vô số khuôn mặt Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân như thế Hắn thường xuyên soi gương, như thế mới có thể xác nhận mình hôm nay sẽ là ai. Dần dần, hắn đã quen nói chuyện với chính mình trong gương, cho đến mức hắn không cần sắm vai nhân vật khác. Vẫn luôn như thế, hắn vẫn mang theo hạo thiên kính bên người. Cho đến năm nay mới để cho từ hữu dung mang đến Bạch đế thành. Sau đó bị vỡ nát ở trong cuộc chiến kia Hắn quen thuộc gương mặt của mình hơn so với bất luận kẻ nào Cho nên lúc này mới cảm thấy rất xa lạ Gương mặt này có chút tiêu tụi Không có anh ký như lúc bình thời cho nên lộ vẽ già nu Quan trọng nhất là ánh mắt không còn bình tĩnh như dĩ vãng nữa Lông mày ván lên cùng ra vẻ lạnh lùng trong mắt Vương bá chi khí hiển lộ càng thêm rõ ràng, nhìn rất ngu xuẩn Giống như vị vương gia nhỏ tuổi nhất năm đó ở Bắc Thảo Vân Ý Ý Ý thần thái vạn vẹo, đang hò hét cái gì Cuối cùng còn không phải bị loạn tiễn bắn chết hay sao Phải, lúc mà sợ vương chết cũng máu me đầy mặt, nhìn rất khó coi Kế tiếp chính mình nên đi nơi nào đây Đúng vậy ta sẽ đi hoàng cung, đem ý tớ của bệ hạ chuyển cáo cho thái tổ hoàng đế. Thái tổ nhìn như ngập mạc ngờ nghệt, thật ra lại tuyệt đỉnh thông minh, làm sao có thể không nhìn thấu sát ý của mình chứ. Bệ hạ thật sự quá mức nhân từ, đêm đó nên giết chết vương chi sách, cần gì phải giữ lại cho hắn một mạng. Không có hắn, chẳng lẽ không đánh bại được ma tộc hay sao? Thật là mạc danh kỳ diệu Trần huyền bá kinh tài tuyệt diễm như vậy Sở vương hùng tài đại lược như vậy Bệ hạ không phải cũng nén đau tiêu diệt hay sao Vì sao lại luyến tiếc một thư sinh đến thế Suy nghĩ của thương hành chút từ quá khứ nhẹ nhàng trở về hiện tại Tầm mắt cũng đã từ phương xa thu hồi Rơi vào trên mặt trần trường sinh Trên mặt Trần Trường Sinh cũng có máu, nhưng không biết tại sao, vẫn lộ vẻ rất sạch sẽ. Hơn nửa gương mặt này rất bình tĩnh, ở phía trên không hề có một tia khiếp sợ. Thương hành chú có chút tức giận. Trần Trường Sinh nói câu nói kia làm cho hắn rất không thoải mái. Trần Trường Sinh bình tĩnh càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn hỏi ngươi thật sự không sợ chết sao? Trần trường sinh nói sư phụ, ngươi hẳn là hiểu ta sợ chết nhiều đến cỡ nào hơn so với bất cứ ai. Mười tuổi năm ấy, sau khi thương hành chung nói câu nói kia với hắn, hắn đã khổ sở thời gian rất lâu. Có rất nhiều đêm, hắn trùm chăn len lén khóc. Ở cách ngoài chăn vỗ lưng cho hắn vỗ dành hắn chính là dương nhân. Nhưng thương hành chu ở ngay gian phòng bên cạnh, làm sao có thể không biết chứ Nhưng suy nghĩ đã nhiều lần rồi, sợ hãi lâu dần rồi tự nhiên cũng đã chết lặng Trần Trường Sinh nói tiếp nói ra, thật sự phải cảm ơn Ngài vì sắp đặt một cuộc sống như vậy cho ta Thương hành chú nói khi đó ngươi tin tưởng chính mình không sống nổi qua 20 tuổi Mỗi ngày đều sống trong ám ảnh tử vong Tự nhiên dễ dàng chiến thắng sự sợ hãi Hôm nay ngươi đã nghiệp thiên cải mệnh Có thể tiêu giao ngàn năm trên thế gian này Thậm chí có cơ hội rất lớn có thể thấy được đại tự do Vậy vì sao ngươi vẫn không hãi sợ Ta cũng không biết mình thật sự không sợ hãi hay như thế nào Đại khái cũng chỉ có thời điểm tử vong thực sự buông xuống Mới có thể minh bạch tâm ý của mình Trần Trường Sinh nói ta sẽ trợ giúp ngài thấy rõ chính mình Ngài cũng có thể trợ giúp ta thấy rõ chính mình Người khác là địa ngộ. Tử vong là gương sáng Có thể chỉnh y quan Có thể minh tâm ý Thời gian chậm chạp trôi đi Hàng Phong yên lặng Thương hành chu vẫn không động thủ Buông tay đi Vương Chi Sách nói Nếu không động thủ Vì sao không chịu buông tay Câu buông tay này Cũng có hai ý tứ Buông bàn tay đang đặt Trên cổ của Trần Trường Sinh Buông tay đối với Cái thế giới này Thương hành chú không nói gì Cũng không có động tác gì Có phải ngài cảm thấy buông tay như vậy thực sự không còn thể diện hay không? Đường tam thập lục bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó dùng sức tác mạnh vào má mình. Ba một tiếng, vô cùng thanh thuế, hơn nửa vang dội. Đường tam thập lục má phải lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Hắn nhìn thương hành chú vô cùng nghiêm túc nói người xem, mặt mũi có là cái gì đâu. Thương Hành Chu vẫn không nói chuyện Ở trong suy nghĩ của một vài người Hành động của Đường Tam Thập Lục Chỉ là muốn nhiễu loạn tâm thần của Thương Hành Chu Thuộc về loại hầu ngôn loạn ngữ mà thôi Trần Trường Sinh không cho là như vậy Hắn biết đây mới thực sự là vấn đề Mới vừa rồi hắn đã nói Người vĩnh viễn chính xác như Thương Hành Chu Căn bản không thể nào nhận thua Sự thật này làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, hoặc là nói không thú vị. Hắn nói với Thương Hành Chu tại sao ngài không thể học cách nhận thua chứ? Ta không bại tại sao lại phải nhận thua? Không nên quên, một năm qua ta Thủy chung đều là người thắng. Thương Hành Chu ngạo nhiên nói cho dù ta từng coi thường thiên hải, phạm phải sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, hỏi nếu như không chịu nhận thua như vậy nhận sai thì sao? xung quanh vẫn rất an tĩnh, tầm mắt mọi người rơi vào trên người của hắn. Nếu như Ngài kiên trì không chịu nhận thua như vậy có thể nhận thức cái sai của mình hay không? Trần Trường Sinh nhìn thương hành chú rất chân thành hỏi. Thương hành chú thần thái giật mình. Ba năm trước đây ở quốc giáo học viện Đêm đó tuyết rơi Ta lúc ấy đã nói với ngài Giữa chúng ta là ngài sai lầm rồi Trần Trường Sinh nói nếu đã sai lầm Vậy tại sao không nhận sai chứ Không nói thắng bại Vậy tới nói đúng sai Đến tổng cùng là ai đúng, ai sai Không nhận thu Như vậy sẽ nhận sai sao Thương Hành Chu trầm mặt không nói Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi sư phụ Muốn ngư nhận sai khó khăn đến như thế sao Thương Hành Chu lặng lặng nhìn hắn chậm rãi buông tay ra Không có ai tiến lên bởi vì hai người vẫn cách rất gần Chỉ cần đưa tay lên đã có thể chạm tới đối phương Kế tiếp Trần Trường Sinh nói mấy câu Ở Thiên Thư Lăng Ta đã nói với ngài Có lẽ đến thời khắc cuối cùng ngài mới phát hiện thật lòng mình muốn cái gì Mới vừa rồi chính là thời khắc cuối cùng Ngài hỏi ta tại sao muốn an bài trận đối chiến này Đây chính là đáp án Ta muốn xin ngài đối diện với chính mình Có lẽ có chút khó coi Nhưng đó là chân thật Ngài không muốn giết ta Ngài cho tới bây giờ cũng không giết ta Bởi vì Ngài biết Ngài sai Bắt đầu từ 20 năm trước Ngài làm hết thảy mọi chuyện liên quan đến ta Cũng là sai Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif